các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu cô mới 17 tuổi, đôi mắt bị mù lòa, ngày ngày ở trong bệnh viện điều dưỡng, tất cả vấn đề phi phí dụng chị cũng không cho câu hỏi tới. Năm đó chị 22 tuổi, cũng giống như cô hiện tại. Khi ấy, hẳn là chị cũng khổ cực như cô hiện tại, không chỉ vì cuộc sống của chính mình mà còn phải phụ trách tiền thuốc thang đắt đỏ cũng như dành dụng tiền cho cô làm phẫu thuật. Chắc chị đã phải làm hai phần công việc, mỗi khuya sau khi xong việc chị còn ngồi xe rất lâu để đến viện điều dưỡng nhìn cô vậy còn ăn uống thì sao cô biết chị làm việc ở nhà hàng chẳng lẽ sau khi chấm dứt công việc mỗi ngày chị chỉ ăn một bữa qua loa ánh mắt của thiên nhu càng lúc càng ướt át mới ra ngoài ở hai ngày cô đã bắt đầu thể nghiệm được sự khổ cực cô không có cách nào tưởng tượng nổi năm đó chị trôi qua như thế nào hiện tại cô cũng rất cô đơn thật sự rất cô đơn không cẩn thận dưới chân chập một cái thiên nhu a một tiếng lảo đảo xích té ngã cô vội vàng đứng vững đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem mình vừa đụng vào vật gì thì ra không phải là người nào đó chất đồ đạc lẫn lộn ở lối đi bộ mà là là một đứa bé trên mặt đất một cô bé nho nhỏ con rút thành một cục khóc tuốt thít thoạt nhìn rất đáng thương thật xin lỗi thật xin lỗi bạn nhỏ chị không phải cố ý thiên nhu nói xin lỗi ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng kéo cánh tay nhỏ của cô bé đừng khóc có được không? là chỉ đụng đau em mà. chỉ nan y khóc đến gần như không thở nổi, nấc rồi lại nấc. cô bé nhung đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hất tay cô ra, vội chạy ra xa. hai thiên nhu bị đẩy cũng có chút ngoài ý muốn, đứng dậy tò mò nhìn về phía cô bé. màn đêm đã buông xuống, cách giờ tăng trưởng cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. tại sao đến giờ này vẫn còn vòng tới vòng lui ở lối đi bộ? thiên nhu nhìn bóng dáng nho nhỏ đó chạy càng lúc càng xa. Do dự một hồi, đáng lẽ cô có thể đi về nhà Nhưng suy nghĩ một chút Vẫn là đi về phía kia Đây là khu buôn bán Khắp nơi đều là những tòa cao ốc chót vót Cùng khách sạn và nhà trọ Cô bé kia thế nào Thiên nhu đi hai bước Càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng Cắn môi quyết định đi tới nhìn một chút Trời càng lúc càng tối Đèn đường đã được bật sáng Nhưng cô bé kia đã chạy về phía tòa nhà ngân hàng công thương Nơi đó toàn là nhà trọ và khách sạn Đường xá rộng rãi Nhưng ban đêm rất ít người qua lại Trong lòng Thiên Nhu như bị níu chặt Cô vội vàng chạy tới Trên con đường lớn trống trải yên tĩnh này Chỉ có 2-3 bóng đèn đường Rốt cuộc cô đã nhìn thấy cô bạn nhỏ đeo ba lô kia Cô bé nâng khuôn mặt đỏ nhắn đầy nước mắt lên nhìn chung quanh Càng chạy càng chậm Càng lúc càng mê mang Là lạc đường sao Vừa định đi qua Thiên Nhu đã thấy hai bóng đèn mỏ mẫm Đi về phía đứa bé kia Cô bé tìm gì ở đây à nên này không có gì cả. sao bé lại đi một mình ở chỗ này? một người đàn ông nhẹ giọng nói, ngồi trùm hổm xuống, nằm lấy y y nói cho anh nghe tại sao vậy? chỉnh lăn y rất sợ người lạ, theo bản năng lui về phía sau trốn tránh, nhưng bảo vai bị nắm, cô bé không tránh thoát được. trong đôi mắt trong suốt to tròn lộ ra chút sợ hãi, chỉnh lăn y lắc đầu. em không nói chuyện với anh, em không biết anh, mẹ không cho em nói chuyện với người không quen. cô bé đừng sợ, có phải là thường hay không? để anh dẫn bé về nhà. bé đoán địa chỉ đi, có được không? bé nhìn xem, anh có kẹo nè, bé cầm. chỉnh lạn y vẫn dùng rằng vừa mới tránh thoát bàn tay của người đàn ông, cô bé quay người chạy đi. đột nhiên lại đụng vào chân đùi của một người đàn ông khác. người đàn ông kia cũng cười nịnh hót ngồi sụp người xuống nói, cô bé đừng chạy, bọn anh không phải là người xấu, mau nói cho anh biết nhà bé ở đâu, anh đưa bé về nhà, anh dẫn bé về nhà nha. chỉnh lạn y không kịp nói một câu nào, cánh tay nhỏ bé đã bị nắm. đột nhiên. Có một bàn tay bưng bít miệng cô bé. Hai người đàn ông bế cô bé lên, hai người nháy mắt với nhau, muốn làm cho cô bé hôn mê để mang đi. Cách khoảng 20m, sắc mặt Thiên Nhu nhất thời trắng bệch, tay chân run rẩy, trong lòng báo động mãnh liệt. Đứng lại. Cô kêu to một tiếng, không chút suy nghĩ liền vọt tới. Các anh muốn làm gì? Đặt đứa nhỏ xuống. Thiên Nhu chạy tới, trong khoảnh khắc hai người đàn ông này đang kinh hãi khiếp sợ. Cô run rẩy, đặt lấy Trình Lan Y. Tay chân mềm nhũn không có hơi sức ôm cô bé, chỉ đành để cô bé đứng trên mặt đất run rẩy, cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo ra phía sau lưng mình. Quay đầu lại, hung hăng nhìn trầm chầm, chầm hai người đàn ông, "Các người muốn làm gì? Trời còn chưa tối đâu, ở trên đường còn có người qua lại đó, các người muốn làm gì?" Mắt thấy chuyện sắp thành công, đột nhiên một cô gái xinh đẹp hung dữ xông ra, đôi mắt trong suốt như muốn bốc lửa, cáo kỉnh kêu gào, quả thực khiến hai người đàn ông này sợ hết hồn, đổ mồ hôi lạnh khắp cả người cô là ai dành rưỡi quan tâm chuyện không phải của mình làm gì cô là người nhà của cô bé này sao người đàn ông lạnh lùng nói đương nhiên là người nhà của tôi tôi là chị của nó thiên nhu nghiêm giọng trong đôi mắt trong suốt có chút tia máu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net